chào mừng các bạn đến với kênh youtube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập tám mươi tám chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương bốn trăm lẻ năm tứ quỷ chiến quỷ dương một tiếng giang trầm phát ra mà sách tứ quỷ hóa thành bốn cái đạo khói đen trong từng tiếng kinh hô cùng nhau bị một cái đầu sắt đen kịch quất bay ra ngoài lúc này hóa thành nguyên hình gom lại một chỗ cái này làm sao có thể bốn người chúng ta đã quá thực di hư rồi làm sao có thể bị người đánh trúng chứ hung sát quỷ cả kinh thất sắc liên tục kêu lên sợ hãi ba quỷ còn lại không có thể tin được ồn ào kêu lên bọn họ tuyệt đối không tin trận thuộc hợp kích của bọn họ lại có người dễ dàng phá tan như vậy đạo thân ảnh đứng sau lưng của hoàng đế dần dần ngưng tụ thành thực thể quá thành một người đàn ông quy mãnh thân cao chính thước, khoác trên người một bộ khải giáp kiên cố. Hắn một lần nữa thu hồi khóa sắt trong tay, phát ra tiếng kim loại bị kéo trên mặt đất. Từng bước từng bước đi thẳng về phía trước, trong mắt tản ra thần quang không gì địch nổi. Bốn tên tiểu quỷ, coi như là các ngươi đã từng là người hộ quốc tam tòng, thì cũng không có đủ tư cách để vô pháp vô thiền trong thiên vũ. Đứng thứ tư trong tứ trụ, thống lĩnh quỷ ảnh dệ. quỷ dương tới từ địa ngục. Trong mắt, lóe tinh quang, gia cát trường phòng chăm chú nhìn người kia. thì thào lên tiếng, độc cô chiến thiên, lộ vẻ kinh hải, mỹ mắt khẽ rung. Tuy là bọn họ đều là tứ trụ thiên vũ, nhưng chỉ nghe tên, không bao giờ thấy qua, cái vị đồng liêu thần bí này. Hôm nay gặp mặt, mới biết là tồn tại đáng sợ như thế. Mọi người đều biết thực lực của ma sách tứ quỷ, bọn họ tồn tại có thể tùy tiện, đem một vị cao thủ thần chiếu cảnh trên tầng 6 miễu sát trong nháy mắt. Cho dù là cao thủ thần chiếu đỉnh phòng, gặp phải bọn họ cũng chỉ có thể bị động, bị đánh. Nhưng bây giờ người này chỉ dùng có một chiêu đem bọn hắn đẩy lui. Có thể thấy được thực lực của người này mạnh đến mức thiên hạ hiếm thấy. Đoán chừng cũng chỉ là một loại quái vật như trác phạm cùng cổ tam thông mới có thể vượt qua hắn. Nếu nói như bên trong tứ trụ, gia các trường phong có tài hoa bày mưu tính kế, độc cù chiến thiên có công tích trăm trận trăm thắng, dân quyền cơ có thiền phú phá thiên cơ, còn cái vị quỷ dương này giữa dao thực lực. Liếc nhìn nhau, tất cả mọi người đều run rẩy âm thầm trở nên cẩn trọng hơn. Quan thất, quả nhiên, ẩn tàng cực kỳ sâu. Cao thủ xuất hiện lớp lớp, không phải là tồn tại có thể tùy tiện đối phó được. nó mới chân chính là quái vật khổng lồ nhất thiên vũ nếu không phải muốn để cho các đại thế lực quản thúc lẫn nhau mà nói quan thất thật sự có thể tùy tiện đem bất kỳ nhà nào trong thiên vũ quỷ diệt trong nháy mắt bao gồm cả đế dương môn đứng đầu bảy nhà cũng vậy hít một hơi thật sâu quan phủ thiên nguyên khẽ hiếp mắt nhìn về phía gương mặt lạnh lùng của hoàng đế cái trán bỗng nhiên chảy một tia mồ hôi lạnh mà sứ đoàn của huyện nhung Càng thêm phiền muộn Thiền vũ liên tiếp xuất hiện cao thủ tuyệt thế Cũng không phải là cảnh Mà bọn họ muốn nhìn thấy Đại ca, ta không phục Chúng ta lại đến Quỷ lanh lợi tức giận Tới mức dầm chân Nhìn về phía quỷ dương đầy mắt Đều là lửa giận ngút trời Quỷ hung sát, hung hăng gật đầu một cái mắng to Được, hôm nay chúng ta Không đem hắn xé thành cái mảnh nhỏ Thì không gọi là ma sách tứ quỷ Tiếng nói vừa dứt ma sắc tứ quỷ đột nhiên một lần nữa quá thành bốn đạo khói đen phóng về phía quỷ dương cười lạnh trong mắt quỷ dương lóe lên một tia kinh thường thân thể quả bóng đen xông về phía trước chỉ một thoáng năm đạo khói đen biến thành một đoàn bên trong bốn đạo đem một đạo khói đen dày khủng bên trong cắn xé da chạm dàn lên tiếng phanh phanh thế nhưng ở phía đạo hắc ảnh ở trung gian lại truyền ra xích sắc Sau một khắc, ào ào, xích sắc một lần nữa xuất hiện như là một con rồng đang cụ mình, nhất thời đem bốn đạo khói đen ở chung quanh, đánh bay ra ngoài. Chờ lần nữa hiện ra hình người, quỷ dương dẫn như cũ, không ai bị nổi, ngạo nghễ duỗi thẳng cái lồng ngực. Ma sát tứ quỷ phun ra một ngụm máu tươi ngã trên mặt đất. Đại ca, chơi, chơi không lại rồi, đi thôi. Sắc mặt của Quỷ nhát gan tràn đầy đau khổ ai quán nói, tuy Quỷ hung sát còn không có cam lòng nhưng mà cũng biết tình thế bây giờ đang gây bất lợi cho bọn họ, liền gật đầu một cái, dẫn đầu quá thành một đạo khói đen hướng nơi xà bay đi. "Chủ mấu chốt quả cứng, chúng ta đi đi, còn có lạc gia, các người yên tâm, chúng ta đi tìm Trác quản gia tới cứu các người. Chờ một chút." Ma sát tứ quỷ Các người không phải là muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ sao, làm sao mà lại cụp đuôi trốn rồi? Quỷ dương nhìn qua phương hướng của bốn đạo khói đen đi xa, cười lạnh. Thân thể hơi chậm lại, bốn đạo khói đen bỗng nhiên dừng lại một cái, lập tức diễu cợt liên tục. Ngu ngốc, chúng ta bây giờ là trưởng lão của Lạc Gia, đã sớm không có quan hệ gì với ma sách tông. Cái danh sừng ma sách tứ quỷ này không cần cũng được, người có thể làm gì chúng ta chứ? Dù sĩ Khóe miệng nhìn không được co rút, quỷ dương tức giận mắng một tiếng. Thế nhưng không có đợi hắn lời nói xong, bốn đạo khói đen kia trồng nháy mắt, dòng trở lại, chạy về phía những hoàn thành hậu vệ đang bất tỉnh. Chỉ trồng nháy mắt, liền đem một cao thủ thần chiếu, xé thành mảnh nhỏ, ném về phía quỷ dương cả giận nói. Thúi hắc quỷ, ngươi chờ đó, lần này huynh đệ của chúng ta nhường ngươi. Lần sau mà gặp lại, nhất định đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, Nói xong, ma sách tứ quỷ trong nhảy mắt bay xa, trong chớp mắt không có thấy tâm hơi. Quỷ dương đây mình lửa giận, siết chặt hai nắm đấm muốn đuổi theo, nhưng mà lại không dám rời khỏi hoàng đế, chỉ có thể tiếp tục nhịn. Thật ra tất cả mọi người có thể nhìn ra được, ma sách tứ quỷ đã bị quỷ dương đánh bại, chỉ là sĩ diện cho nên mới giết một tên cao thủ thần chiếu, cho quỷ dương cái hạ mã quy nói thêm mấy câu ngoan thoại mà thôi. Chỉ đáng thương hại chính là cao thủ thần chiếu kia. Lần đầu tiên là bị Lam Hải Mỹ ảnh dựt của Trác Phàm làm cho hôn mê, còn chưa có bị làm sao cả. Khi không lại bị bốn tên tiểu quỷ kia phân thay, thật sự xui xẻo cực độ. Nếu như hắn trên trời cô Linh và nói, nhất định sẽ mắng to. Rõ ràng chọc giận bốn cái tên tiểu quỷ là quỷ dương, làm sao mà kẻ không may lại là lão tử. Bất quá không có cách nào, ai bảo hắn yếu đây? Cũng chỉ có nhận không may Mà đến tận đây Lấy rác phàm là dây dẫn nổ Tạo nên chiến tranh giữa Hoàng Thất và Lạc Gia Cuối cùng Vẫn là Hoàng Thất toàn thắng Lạc Gia cao tầng ngoại trừ Các vị trưởng lão bên ngoài Từ thiếu gia tiểu thư Toàn bộ rơi vào trong tay của Hoàng Thất Hoàng Thất hộ dễ Một lần nữa tập kết Đem đám người của Lạc Dân Hải bao dây lại Lạc Dân Thường khẩn trương cùng với những người còn lại liếc nhìn nhau không còn cách nào lạc dân hải, tựa hồ như nhớ tới lời căn dặn của trác phàm trước khi đi cảm thấy có một chút kỳ quặc tựa hồ trác phàm sớm đã ngờ tới chuyện hôm nay liền thở sâu bình tĩnh lại tâm tình nhìn về phía tất cả mọi người đạm mạc lên tiếng bình tĩnh không có gì lớn cả lời vừa nói ra mọi người nhìn vị thiếu gia này thật lâu sau cùng tất cả tỉnh tao lại thiếu gia chưa có đến 20 tuổi mà có thể không sợ hãi bọn họ lại có cái gì có thể rối bời chứ tình hoàng trong mắt của hoàng đế lóe lên âm thầm gật đầu vị thiếu chủ lạc gia này quả nhiên không có đơn giản đều là giáo dục cực kỳ xuất sắc độc cô chiến thiên cũng đầy mặt vui mừng tuy lập trường giữa cha con của bọn họ đã thay đổi nhưng mà lạc dân hải vẫn là hắn dạy ra lúc này thân hãm hiểm cảnh còn có thể có khí độ như thế, quả nhiên khiến cho nghĩa phụ của hắn, tuổi già an lòng. Phụ hoàng, lạc gia phủ xương bình dương bất chấp dương pháp, phạm thượng làm loạn, không giết thì không thể bình dân phẫn, mong phụ hoàng nghiêm trị. Nhìn thấy tình thế đã được khống chế lại, nhị hoàng tử lập tức đứng ra bãi hạ, hung hăng, tố cáo lạc gia. Nghe được cái lời này, bàn tử quýnh lên cũng lập tức đứng ra, Phụ Hoàng minh xét cho, chuyện hôm nay đều là một mình quản gia trác phàm của Lạc gia Gây Nên, không có quan hệ gì với người ngoài, mong Phụ Hoàng không liên lụy người vô tội. Đúng vậy Phụ Hoàng, sự kiện này cùng với thiếu chủ và tiểu thư Lạc Gia không có một chút quan hệ, xin ngài đại nhân đại lượng thả bọn họ đi. Vĩnh Ninh cũng vội dàng ôm quyền lên tiếng xin xỏ cho. Mắt lạnh nhìn ba đứa con của mình, hai mắt hoàng đế phun trào tinh quang. Quay lại nhìn về phía Thái tử Quy Nghiêm nói Thái tử, ngươi là Thái tử một nước Sự kiện này ngươi thấy thế nào? Thái tử? Ngài thật quý đem Giang Sơn Giao cho ta sao? Trong bụng còn cất giấu một cổ ám khí Vì cái chuyện ban thưởng khi nãy Nhưng mà Thái tử không thể biểu hiện ra ngoài Chỉ có thể miễn cưỡng Làm ra một nụ cười ấm áp chắp tay nói Khởi bẩm phụ hoàng Theo ngu kiến của nhi thần Trác phàm tuy là quản gia của Lạc Gia, nhưng mà luôn luôn lừa trên gạt dưới, hung hăng càng quấy. xương Bình Dương tuổi còn nhỏ, khó có thể quản phục, cho nên nếu gì cái chuyện hôm nay liên lụy toàn bộ Lạc Gia, có hơi không ổn. Lời vừa nói ra, bàn tử cùng với Vĩnh Ninh cảm kích liếc hắn một cái, hàng hoàng trong mắt của hoàng đế chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Tựa hầu như chú ý tới chi tiết rất nhỏ này. Lời nói của hoàng tử lập lòe tuy xoay chuyển, Tiếp tục nói, có điều trác phạm có thể có quyền thế như hôm nay, tất cả đều là do Lạc Gia quản giáo không nghiêm, phóng túng chi trách, khó thoát tội trạng. Theo hài Nhi nhận thấy, vẫn là nên đem tất cả người của Lạc Gia quản thúc chặt chẽ, chờ đến khi bắt được trác phạm cùng nhau xử trí. Thái tử nói quang minh chính đại, từng cái từng cái có lý, nhưng là không ít kẻ già đời có mặt ở đây lại sớm nghe ra cái mù dị thực sự bên trong. cái này không phải là chính bắt người của lạc gia làm con tin dẫn trác phàm vào chồng sao rõ ràng là một đầu độc kế bẩn thỉu thế mà lại được nói công khai quan minh chính đại như thế quả thật không hổ là con cháu hoàng thất du sĩ cũng có thể vô sĩ một cách ưu nhã như thế bất quá đề nghị này tựa hồ như đúng ý với hoàng đế trên hai cái gò má hoàng đế rốt cuộc cũng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt gật đầu nói tốt Vậy chiếu theo ý của Hoàng Nhi mà làm đi. Người tới, đem người của Lạc Gia bắt lại, trong coi chặt chẽ. liếc nhìn Hoàng đế thật lâu, gia các trường phong cười thầm, trong mắt phun trào tinh hoàng. Lấy tầm kế của Lão Hồ ly hắn, làm sao có thể không nhìn ra ý đồ của Hoàng đế. Hai người cộng sự nhiều năm như vậy, những thủ đoạn Hoàng đế thường sử dụng, hắn vẫn có thể nhìn ra một chút. Việc hôm nay rõ ràng cũng là do Hoàng đế dự mưu, đến mức xử trí thế nào, hoàng đế sớm có dự định, chỉ là hắn để người khác nói ra miệng, che giấu đi kế sách muốn mưu hại. Lúc này thái tử đề nghị như thế, có thể nói đã bị hắn một đường dẫn dắt tới. Mà kể từ đó thế chân giạc bên ngoài xem như bị phá một chân rồi. Mà cái chuyện trát phàm đại náo hoàn thành, có thể lớn có thể nhỏ, tựa chung chỉ là một người có tội. Lớn thì có thể mở rộng đến các phái thế lực phân tranh. Chắc hẳn hoàng đế muốn nhờ vào đó để đảo loạn cục thế thiên vũ, tránh thức làm một cái dấu lớn. Bệ hạ không nghĩ tới người so với lão phu còn nóng dội hơn. Tựa hồ chú ý tới ánh mắt của hắn, hoàng đế cũng quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng xẹt qua một đường cong tà dị. Gia cát thừa tướng của trẩm lần đánh cược chân chính, hiện tại chỉ vừa mới bắt đầu. Hãy đợi đấy đi Nghĩ như vậy Hoàng đế đột nhiên nâng lên một chén rượu Hướng Gia Cát Trường Phong ở xa xa Chúc một chén Gia Cát Trường Phong cũng là ri mép Khẽ lắc một cái Cười lạnh một tiếng Xa xa chúc lại một chén Bệ hạ lần này lão thần cũng sẽ không thua Chương 406 các lấy đoạt được Bệ hạ Có thể đem nhóm người của Lạc Gia Giao cho đế dương môn chúng ta trong giữ hay không Bỗng nhiên lãnh vô thường dội dã bước lên hai bước đứng ở trước mặt của hoàng đế khom người cúi đầu nói. Lời vừa nói ra mọi người kinh hãi gia chủ hoàng phủ thiên nguyên càng là bất khả tư nghị nhìn về phía vị thần cơ diệu toán lãnh tiên sinh này mặt mũi trang đầy dẻ không hiểu. Hiện tại ai cũng biết lạc gia đã bị giam nếu trác phàm không bị cổ tam thông bắt đường mà nói thì nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Nói cách khác Hiện tại là người nào nắm giữ người của Lạc gia, chẳng khác nào đối đầu trực diện với tên quái vật Trác Phạm. Chuyện đột nhiên phát sinh trong cái tiệc mừng thọ trăm tuổi hôm nay rất kỳ quặc, không biết hoàng đế đang quy định quỷ quái gì đây. Hiện tại đem củ khoai lang Lạc gia nóng bỏng tay cầm trong tay, đây không phải là tự tìm phiền toái sao? Thân là môn chủ của đế Dương môn, lúc này hoàng phủ Thiên Nguyên thật là hận, không thể lập tức lao ra. đem vị đại quản gia lãnh vô thường này kéo trở về thế nhưng vừa nghĩ tới lãnh vô thường ngày thường luôn là cơ trí tỉnh táo Hoàng phủ thiên nguyên liền kìm nén xúc động trong lòng lựa chọn hoàn toàn tin tưởng phán đoán của vị đại quản gia này Hoàng đế khẽ nhíu mài nhìn chằm chằm lãnh vô thường không thả trong mắt tràn đầy nghi hoặc tựa hồ hắn cũng không biết hành động của lãnh vô thường lần này là gì sao liền mới thản nhiên nói Lãnh tiên sinh, vì sao mà trẫm phải đem người của Lạc Gia giao cho Đế Dương Môn trong giữ, có thể cho trẫm lý do không? Bệ hạ, Minh Xét, Đế Dương Môn ngàn năm qua một mực, đứng đầu bảy nhà, điều đình phân tranh giữa bảy nhà. Tuy bây giờ đã là bác đại thế gia, nhưng mà Đế Dương Môn tuyệt không có dám quên trách nhiệm của mình. Lạc Gia đã phạm vào tội lớn ngập trời, Đế Dương Môn cũng nên thay quân để mà phân ưu. Hiệp trợ cho bệ hạ đuổi bắt trác phạm, răng đe, làm gương cho tám nhà. Lãnh vô thường nói lời ấy tuy là lấy lòng, nhưng mà người hiểu chuyện đều có thể nghe ra được. Đây là đang cùng với hoàng đế bàn điều kiện đây. Ý ở đây chính là chúng ta giúp người đối phó với trác Phàm ngươi để cho chúng ta chiếm đoạt bảy nhà. Sau cùng hai ta đến tranh đoạt giang sơn. Cái này rõ ràng chính là có ý mượn cơ hội này để hoàng đế quỷ quyền. Nếu không, chúng ta không có gì ngươi mà phân ưu, hoàng thất các ngươi tự đi mà đối phó với tên quái vật trác Phàm kia, chúng ta cái gì đều mặc kệ. Hoàng phủ thiên nguyên, vỗ đùi, đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của lãnh vô thường, không khỏi âm thầm khen hay. Tuy phải đối đầu trực diện với trác phạm là một chuyện rất khó khăn, nhưng mà cũng có thể nhờ vào đó mà nhất thống bảy nhà, không phải chịu sự quấy nhiễu của hoàng thất. Đối với đại cục mà nói Thật sự rất có lợi Đầu óc của lãnh tiên sinh Quả thật con mẹ nó nhanh nha Không hổ là thần toán tử Trong mắt lóe lên một luồng tinh mang Hoàng đế nhìn chầm chầm lãnh vô thường Khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một đường cong khó hiểu Gật đầu đáp Tốt Đế dương môn đã có phần tâm ý này Dạy trẫm toàn quyền Giao cho ái khanh đi làm Cần phải phối hợp với cổ tam thông Bắt lại tên nghịch tặc trác phạm kia sáu nhà còn lại toàn lực phối hợp không có được sai sót giao thời khắc máu chốt cho phép các người dẫn dụng đồ ma lệnh đọc cù nguyên soái tùy thời mà diễn trợ dân cẩn tuân ý chỉ của bệ hạ mọi người cùng nhau đứng dậy bái tạ chỉ có ba nhà ù Minh cốc dược dương điện cùng khoái hoạt lâm vui mừng không thôi vì lão đại của mình rốt cuộc xoay người mà cao hứng tìm long cát Qua vũ lâu, cùng kiếm hầu phủ Liếc mắt nhìn nhau Đều là miệng đầy đắng chát Trác Phàm là minh hữu của bọn họ Lúc này lại trở thành mục tiêu Bắn hạ của tất cả các thế lực Chuyện này đối với bọn hắn mà nói Vô cùng bất lợi Nhất là hiện tại Đế Dương Môn phụng mệnh tiêu diệt Trác Phàm sáu nhà còn lại Đều phải nghe theo hiệu lệnh Đế Dương Môn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này Lấy công mưu tư thừa cơ chiếm đoạt sáu nhà, đây mới là điều khiến cho bọn hắn lò lắng nhất. Một lần nữa, lạnh lùng liếc nhìn mọi người một chút, hoàng đế dùng tay lên hừ nói, tiệc mừng thọ lần này, trẫm đã không còn hào hứng, giải tán cả đi. Nói xong, mặt mày xanh lét, dưới sự hộ tống của đông đảo hộ vệ, cùng quỷ dương rời khỏi nơi này. Vĩnh Ninh vẫn là muốn tiếp tục cầu tình cho Lạc Gia, nhưng mà nhìn thấy sắc mặt bất thiện của vụ hoàng, liền không có dám đi theo chỉ là nàng thậm chí tất cả mọi người đều không có nhìn thấy trong tích tắc hoàng đế quay người như có như không lộ ra một nụ cười gian tà chúc mừng bệ hạ hết thảy đều thuận lợi như vậy không có nghĩ tới trát phàm nổi danh gian trá giả hoạt dễ dàng dính bẫy như vậy khi mà đi ra được hơn một trăm thước quỷ dương không người ôm quyền hướng hoàng đế dùng mật ngữ nói mỉm cười gật đầu nhưng mà rất nhanh trong mắt hoàng đế dần hiện ra một tia nghi hoặc hôm nay rất thuận lợi thế nhưng lại quá mức thuận lợi khiến cho trẫm ngược lại có một chút bất an trong lòng vốn dĩ ngoại trừ cái chuyện của vĩnh ninh trẫm còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn để mà kêu khích tiểu tử kia nhưng không có nghĩ tới hắn thế chỉ có một chút liền đã cắn câu điều này không khỏi làm cho trẫm cảm thấy có một chút khó tin hắn là một kẻ không giữ được bình tĩnh như thế sao Bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi theo lão phu thấy chính thức kích động phòng tuyến cuối cùng của hắn không phải là vĩnh ninh công chúa mà chính là thánh nữ dân sương Bệ hạ có từng nhớ đến lần duy nhất hắn đã thất thố trong bách gia tranh mình chính là vì một nữ tử sao nghe nói cô nương dân sương này có tính tình rất là giống nữ tử kia hắn vì thánh nữ một lần nữa nổi bão cũng không phải là không thể được trầm ngâm một chút quang đế khẽ gật đầu Chỉ hy vọng như thế, chỉ là nhiều chuyện trùng hợp xảy ra khiến cho rẩm thấy kỳ quặc. Vì sao nhị hoàng tử đột nhiên hướng trẩm đề nghị được ban hôn thánh nữ, chọc giận trác phàm, đây cũng là quá xảo đi. tha thứ lão phù nói thẳng, nhị hoàng tử lòng dạ nhỏ hẹp, có thù tất báo. Lần trước trác phàm cùng với thánh nữ quỷ đi dương phủ quán, chắc hẳn trong lòng vẫn còn quán giận, cho nên mới trước mặt của mọi người đưa ra ý này. Để mà chọc giận trác phàm Chính là muốn mượn uy nghiêm của bệ hạ Áp hắn một bậc. Dù sao thì khi nhi tử bị khi phụ Người đầu tiên mà hắn nghĩ đến Tự nhiên tìm phụ thân làm chỗ dựa Không khỏi khẽ giật mình Hoàng đế liếc hắn một cái cười gật đầu Không sai Cái này thật đúng là chuyện mà lão nhị sẽ làm Tuy lần này hắn đánh bậy đánh bạ Nhưng mà cũng có thể xem như Hắn đã giúp được Trẫm một phen Nhưng tính tình này của hắn Quả thật phải sửa lại, nếu không về sau nhất định gây ra đại phiền toái. Bệ hạ anh Minh xác thực như thế. Quỷ dương không người cúi đầu gật đầu đồng ý. Hoàng đế thở sâu tiếp tục nói, Chỉ là hôm nay có một chút không có nghĩ tới. Đế dương môn thế lại chủ động xin giết giặc, dây vào cái cọng rơm, dây vào cọng rơm cứng của trác phàm. Ngược lại khiến cho trầm bất ngờ. vốn trầm cũng có ý để cho bọn hắn. Chó cắn chó, lưỡng bại câu thường Hiện tại là bọn hắn nguyện ý tự mình đứng ra, ngược lại là càng hợp với ý Trẩm. Bệ hạ, thật ra điểm này cũng dễ lý giải. Lãnh vô thường không phải là một kẻ ngu dốt. Trác phàm đột nhiên trở thành mắt bão trong loạn cục. Cũng sẽ cảm thấy cái này cũng không có tự nhiên. So với bị động bị đánh, còn không bằng chủ động xuất kích. Vừa mới nãy, không phải là hắn cũng có ý nói với bệ hạ, Là muốn thống lĩnh bảy nhà sao Chuyện này đối với việc mở rộng thế lực Của đế dương môn Có thể nói cực kỳ lợi ích Không sai Lãnh vô thường này Xác thực Nhìn rất tinh chuẩn Bất quá Trẩm sao có thể dễ dàng Thuận theo tâm ý của hắn như vậy Đến lúc đó để xem Hắn mở rộng nhanh Hay là chậm Quét sạch hắn nhanh Trong mắt lóe lên một đạo lạnh man, hoàng đế cười lạnh Cùng quỷ dương Thẳng đường đi tới Ở một phương diện khác, sau khi mà lãnh vô thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên từ trong tay Hoàng Thành thị vệ tiếp nhận nhóm người của Lạc Gia liền một đường đi ra ngoài thành. Môn chủ, kỳ ngộ lần này thế nhưng vô cùng mạo hiểm. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng hoàn thành mới được. Nếu không, chờ đến khi binh Hoàng Thất đem các đại thế lực trong triều diệt trừ. Muốn đối phó chúng ta sẽ dễ như trở bàn tay. Lãnh vô thường ngưng trọng, dỗ dàng nói. Hoàng phủ thiên nguyên gật gật đầu thở sâu, kiên định lên tiếng. Lãnh tiên sinh, lần này ngươi làm không sai. Tuy ta minh bạch, đây là hoàng đế có ý xem chúng ta lưỡng bại câu thương. Nhưng mà nếu không có bắt lấy cơ hội này, chỉ sợ sớm muộn cũng sẽ bị hắn ăn thôi. Trước mắt chính là giai đoạn duy nhất chúng ta có thể đi trước hoàng thất. Đúng vậy, chúng ta cũng bởi vì phải đối phó với trác phạm cho nên không cách nào uy hiếp được hoàng thất. Thời cơ này có thể nói thời điểm duy nhất trong suốt ngàn năm qua. Song phương đứng ở thế chân không, không người nào phải lo lắng đối phương đột nhiên gây bất lợi. Bất quá cũng là thời điểm nguy hiểm nhất. Nếu chúng ta thống nhất bảy nhà chậm hơn bọn họ, quan thất nhanh chóng, rút tay ra ngoài đối phó với chúng ta, đánh chúng ta trở tay không kịp. Hiếp mắt một cái, lãnh vô thường thở dài. Sinh tử tồn vong, thiên hạ quy dị, chỉ ở một thời khắc này, kỳ ngộ ngàn năm một thuở cũng là tai họa ngàn năm một thuở, chúng ta không có thể có một chút chủ quan. Lãnh tiên sinh, đột nhiên hoàng phủ Thiên Nguyên nghiêm túc nói, bên kia liên hệ được chưa, không có vấn đề gì chứ? Yên tâm đi, tiểu tử kia không còn lòng tin đối với đám con ông cháu cha kia, tâm đã hướng về chúng ta, vào cái thời khắc mấu chốt, hắn sẽ giúp cho chúng ta tranh thủ thời gian. Lãnh vô thường bình tĩnh gật đầu Nghe được lời này Hoàng Phủ Thiên Nguyên rốt cuộc yên lòng Trong mắt lóe lên bá khí tất thắng Tâm nguyện suốt ngàn năm của đế dương môn Rốt cuộc cũng có thể thực hiện Thành hay là bại Đều ở lần này Cùng một thời gian Gia Cát Trường Phong sử dụng thân phận thừa tướng Đem sứ đoàn Quyển Nhung về dịch quán Nhưng mà dọc đường Luôn một mực nhíu mày nhăn trán Thừa tướng Đại Nhân Ngài làm sao vậy? Thác bạc lưu phong nhìn thấy không khỏi nghi hoặc lên tiếng. Gia cát trường phong cao mài nhưng mà không nói gì, thật lâu sau lẩm bẩm nói. Chuyện hôm nay rõ ràng lão đầu tử cố ý gây nên, trác Vàm là bị ép vào bộ. Chỉ là vì sao, lão đầu tử lại dậu dàng động thủ như thế, chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị thỏa đáng? Thừa tướng đại nhân chớ lo, thiên vũ cục thế càng loạn càng tốt. Đến lúc đó, quyển nhung chúng ta mới có thể ngư ông đắc lỡ chứ. Thác bạc lưu phong, cười lớn một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ. Gia cát trường phong nhìn phía hắn, cũng cười cười gật đầu. Đột nhiên, Gia cát trường phong, trong lòng siết chặt, lông mài một lần nữa nhăn lại. Vì sao mà lão đầu tử lại chọn khoảng thời gian sứ đoàn quyển nhung đến để động thủ? Chẳng lẽ... Vừa nghĩ tới đây, Gia cát trường phong hung hăng lắc đầu. Cái này sao có thể? Lão Phu thật sự nghĩ quá nhiều rồi. Tóm lại, bất kể như thế nào, bây giờ loạn cục đã mở rồi, các nhà cùng chuyển động. Hết thảy, liền có thể khiêu chiến theo kế hoạch mà tiến hành. Lão đầu tử, ngươi muốn đạt được chiến thắng trong loạn cục, các nhà kia sao không có tâm tư như thế? Ngươi chưa hẳn có thể bằng giao chuyện này bảo toàn giang sơn. Rìa mép rung động, da cát trường phòng liên tục bật cười ra tiếng. Cách đế đồ hơn một trăm dặm, một đạo làm sắc hoang mang đã lóe lên biến mất. Trác phàm ôm lấy thân thể mềm mại của dân sương, chạy thật nhanh. Dân sương nằm trong ngực của hắn, trong lòng như hưu con, đang xông loạn, hai gò má đỏ bừng một mảnh. Nàng làm sao cũng sẽ không có nghĩ tới, trác phàm đột nhiên hướng nàng tỏ tình. Còn cái việc này mà trở thành địch nhân của toàn bộ đế quốc Điều này đối với một tiểu cô nương chưa hiểu thế sự mà nói Có thể nói vừa lãng mạn lại vừa kích thích Trong lòng của nàng ầm ầm rung động Tuy bọn họ dân gia lấy cứu giảng thương sinh làm nhiệm vụ của mình trát Phàm là một cái tên mười phần bại hoại, Hai người tự hồ không có điểm chung nào Nhưng không biết vì sao nàng có cảm giác được Tâm hồn thuần khí của nàng đã bị sự tà ác của tên bại hoại này nhượng dần khiến cho nàng rốt cuộc không có được quên đi thân ảnh của hắn lại có một tiếng xé gió vang lên hồng mang chợt hiện cổ tam thông xuất hiện sau lưng của bọn họ rồi chương 407 cha con quy tâm hỏng bét cổ tam thông đuổi theo dân sương thò đầu ra nhìn cái bóng người đỏ xinh xắn ở phía sau một chút không khỏi sợ hãi lên tiếng kinh hồ Nàng thân là thánh nữ đế đô Lại là cháu gái của đại tế ti dân quyền cơ Tự nhiên biết vị hộ rong thần Về cổ tam thông này cường đại Vừa mới thấy một lần Quả nhiên danh bất hư truyền Ngay cả trác phàm Bị hắn tùy tiện áp chế Bây giờ thấy hắn lập tức vượt qua bọn họ Tự nhiên có một chút thất kinh Bất quá trác phàm không có để ý chút nào Khóe miệng nhất là một đường cong tà dị Tốc độ phi hành Ngược lại hạ xuống Nhìn thấy một mảnh đất trống giữa rừng rậm phía dưới, liền đột nhiên lao xuống, rơi xuống mặt đất. Đem dân sương để xuống, tỉnh tâm chờ cổ Tam Thông đến. nhíu mày dân sương một mặt không có hiểu nhìn lấy hắn, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trác phàm muốn ở đây cùng với cổ Tam Thông phân tranh cao thấp. Đúng lúc này, bóng người cổ Tam Thông theo bọn họ dội dạ đáp xuống, hướng về phía bọn họ đánh tới. sau khi mà được chứng kiến cổ quái lực cường hãn của đứa nhỏ này, dân sương làm sao không biết hắn đây là muốn làm gì? rõ ràng muốn đem bọn họ đánh cho thịt nát xương tan. thế nhưng nhìn qua trác phàm bên cạnh vẫn như cũ một cái bộ mây trồi nước chảy không né tránh, dân sương liền nhịn không được khẩn trương trong lòng. chẳng lẽ nam nhân này thật là có thể tự tin đón được một kích toàn lực của cổ tam thông sao? rốt cuộc bóng người cổ tam thông Vẫn là không có nghiêng, không lệch Đụng vào trong lòng của Trác Phàm Dần sương không khỏi kinh hôn một tiếng Che hai mắt Sợ sẽ nhìn thấy cái bộ dáng quyết tinh Của Trác Phàm khi bị đụng xuyên Thế nhưng lại không giống như nàng tưởng tượng Chiến đấu kịch liệt giữa hai người Không hề phát sinh Ngược lại bên tai của nàng Giàn lên tiếng cười nói vui vẻ Lão cha, ta nhớ người muốn chết luôn Cổ Tam Thông Ôm thật chặt cổ của Trác Phàm Vui vẻ cười liên tục một mảnh hạnh phúc chi sắc Trác phàm nhẹ nhàng dỗ dỗ lưng của hắn trên mặt lộ ra một nụ cười không màn danh lợi dân sương dũng trộm mở mắt ra nhìn thấy cái bộ dáng thân thiết của hai người không khỏi trong nháy mắt trợn tròn hai mắt đây là chuyện gì hai người bọn họ vốn có lập trường khác biệt vừa mới nãy còn đánh nhau người chết tà sống hiện tại làm sao mà thân mật như vậy nếu như quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ rất tốt Vậy mới nãy việc gì phải làm bộ như nước với lửa, đánh nhau kịch liệt như vậy. Tâm hồn thuần lương của thiếu nữ dân Sương hoàn toàn không biết được. Chuyện khi nãy chỉ là một vở kịch do Trác Phạm thiết kế, ngờ ngờ ngát ngát nhìn hai người vui cười, thân thiết như cha con. Tổ hồ như đã chú ý tới ánh mắt quái dị của dân Sương, Trác Phạm đem cổ tam thông ôm vào trong ngực, khẽ cười một tiếng giới thiệu. Sương Nhi, người có lẽ không biết. Đây là nhi tử của ta. Cái gì? Trong mắt nhịn không được, nháy một cái, thân thể của dân sương không khỏi rung lên. Xém chút nữa, bị lời nói của Trác Phàm dọa ngã rồi. Đường đường là hộ Long thần dễ, thiên vũ đệ nhất nhân, bất bại ngoan đồng cổ tam thông, vậy mà là con của hắn sao? Tình tức này quá kinh bạo, coi như hoàng đế nghe được, á, đoán chừng cũng phát ngốc. Nên bọn họ là cha con. Nếu bọn họ là cha con, Vậy hắn để cho cổ Tam Thông đi đối phó với Trác Phàm, đây không phải thuần túy là có bệnh sao? Nói không chừng hai người còn liên thủ với nhau, đem hoàng thất của hắn lật tung. Nhìn bộ dáng khó có thể tin của dân sương, Trác Phàm không khỏi cười cười lắc đầu, đem quan hệ giữa hai người giới thiệu kỹ càng một phen. Đến tận lúc này, nàng mới biết được nguyên lai like hai người nhận nhau từ nhiều năm trước. Thế nhưng vừa mới nãy các ngươi Dân xương khẽ cao mài Nghi hoặc lên tiếng Các phàm thản nhiên cười nói Lúc trước là bất quá Đều thuận theo đại thế thôi Ở trước mặt của mọi người Diễn một vở kịch Chỉ là không ngờ vở kịch hôm nay Ta cùng với hoàng đế kia Lại không mưu mà hợp Hoàng đế muốn ta trở thành mắt bảo Trong tràn loạn cục này Ta cũng đã trở thành kẻ cầm đầu Mở ra cục diễn rồi Hai người chúng ta Tại cùng một thời khắc động thủ Cũng là vừa dặn, nếu không, cũng sẽ không có chuyện hai trận nháo kịch. Vĩnh Ninh được ban hôn cùng nhị quang tử cầu hôn, đồng thời phát sinh. Cái gì? Ngươi nói đây chính là nháo kịch sao? Long mài khẽ nhíu lại một cái, dân xương hồi hộp nói. Đạm mạc gật đầu, trác phàm giải thích. Thật ra Vĩnh Ninh được ban hôn, rất rõ ràng, hoàng đế đang cố tình gây hấn với ta. Coi như ta miễn cưỡng tiếp nhận đi, hắn sẽ tiếp tục khiêu khích ta. Trung Quy hắn nhất định ép buộc ta phải trở mặt. Mà nhị hoàng tử hướng người cầu hôn lại là do ta tìm người an bài. Thực ra cũng tìm một cơ hội để trở mặt cùng với hoàng đế. Cứ như vậy, loạn cục sẽ mở ra. Các nhà bắt đầu hành động, nhìn như là gây bất lợi cho chúng ta. Nhưng mà đối với mỗi nhà mà nói lại là cục diện tốt nhất. Có thể nói tất cả đều có lợi. À, thì ra là thế. Dân Sương giật mình lo lắng gật đầu, ngóc một lát, lại tiếp tục hỏi. Vậy chuyện ngươi làm với ta? Cũng là diễn xuất thôi, một phần của kế hoạch. người chớ của để ý, dù sao ta cũng phải làm cho tất cả mọi người cảm thấy. Ta bảo nổi có lý do, nếu không nhất định sẽ khiến cho các nhà hoài nghi. Các bước tiếp theo rất khó mà tiến hành. Các phàm gật đầu bình thản nói. Dân Sương tối sầm mặt. Trong lòng bất giác có một chút thất lạc Nguyên bản nàng một mực thanh tâm quả dục Tuân theo tổ quấn của gia tộc Lấy thiên hạ thương sinh phúc lợi Làm mục tiêu suốt đời Xưa nay không có liên quan đến nhi nữ tư tình Nhưng mà dưới sự tấn công mạnh mẽ của Trác Phàm Trở nên luân hãm. Nhưng bây giờ Trác Phàm nói cho nàng biết Hết thảy đều là giả Không khỏi khiến trái tim pha lê của nàng Vừa mới hoài xuân đã nhất thời tan nát Nhìn cái bộ dáng của trác phàm liên tục chọc cười cổ Tam thông, dân sương cảm thấy trong miệng mình một mảnh đắng chát. Trong lòng càng là ngăn không có được mà cảm thấy thất lạc. Cái tên xấu xa này, ngươi chỉ xem chuyện này là một trò chơi, ta nhưng lại coi là thật rồi. Khẽ cắn môi son, nội tâm của dân sương một mảnh chua xót Lão cha xem ra ngươi cùng với hoàng thất, sắp phải khai chiến, thế nhưng ta đã thề. Sau một đoạn thời gian vui vẻ ngắn ngủi khi nhất thời được gặp lại, cổ Tam Thông thở dài, bật đắc dĩ lắc đầu. Trong lòng của đang mâu thuẫn, trác phàm bật cười lớn từ chối cho ý kiến. Yên tâm đi, tiểu Tam Tử, ngươi là nhi tử của ta, lão tử không có làm người khó xử đâu. Khi đó, ngươi đã thề sẽ bảo vệ cơ nghiệp của Hoàng Thất. Ta đáp ứng với người nhất định sẽ lưu lại Hoàng Thất, chỉ bất quá... Đổi qua một vị hoàng đế khác mà thôi À đúng thế Chỉ cần gia tộc của bọn họ không diệt Coi như thiên vũ Thay một hoàng đế khác Ta không có tính là làm trái lời hứa rồi Được lão cha Người thật là thông minh Làm sao mà ta không nghĩ tới chứ Cổ tam thông bất giác đại hỷ Nhất thời cảm thấy một cổ cảm giác được giải thoát Giống dĩ cái lời thề này Chính là lúc trước Hắn cùng thánh nhân lâm thời nghĩ ra Chi tiết bên trong Tự nhiên không có chặt chẽ, khắp nơi đều là lỗ thủng có thể chu qua. Cổ Tam Thông tính tình trẻ con, không nghĩ được nhiều như vậy, nhưng mà Trác Phàm là kẻ già đời, chỉ cần suy nghĩ một lát liền nghĩ được cách phá giải. Chẳng cần biết người có ước định như thế nào, ta đều có biện pháp, nói chuyện thành không còn gì hết. Trước kia hắn vẫn luôn thường xuyên làm như vậy, đã sớm xe nhẹ đường quen rồi. Tiểu Tam Tử Gần đây phải chịu khổ không ít, đúng không? Dinh dưỡng không có đầy đủ, nhìn xem, ngươi gầy đi rồi. Trác Phàm sờ sờ đầu nhỏ của cổ Tam Thông, lập tức xuất ra một cây dược tài thất phẩm đưa tới, tràn đầy yêu thương nói. Hiện tại, ngươi đã ở bên ta, tự nhiên là phải bồi bổ cho ngươi thật tốt. Mỗi lần mà Trác Phàm gặp cổ Tam Thông, đều xuất ra trân phẩm dược tài khao hắn một ven, còn không quên so sánh đại ngộ của Hoàng Thất với mình. Rõ ràng thì có ý chăm ngòi ly gián, tâm địa quả thật là gian ác. Mục đích chính từng bước một làm cho tâm của cổ Tam Thông kéo qua, để sau này khi mãn giúp mình đối phó với hoàng thất, không còn bất kỳ cảm giác ái nái gì. Ngươi xem, ngươi ở bên bọn họ giúp, thế nhưng bọn họ một mực, ngược đãi là người xấu. Ngươi đến chỗ của ta, ta một mực cho ngươi ăn ngon là người tốt. Ngươi giúp ta đánh bọn hắn, cũng là giúp cho người tốt, đánh người xấu, không có việc gì phải cảm thấy có lỗi với bọn họ. Mọi thứ đều có thể so sánh. Cứ như thế, cổ Tam Thông dù trì vô giác đã bị Trác Phàm thay đổi, khiến cổ Tam Thông càng thêm chán ghét hoàng thất, càng thêm thân cận với mình. Hoàng đế là không biết, nếu hắn biết về quan hệ giữa hai người còn dụng tâm hiểm ác của Trác Phàm mà nói, sớm đã bắt đầu cải thiện thức ăn cho cổ Tam Thông. Tối thiểu, Cũng là cắn người miệng mềm Đến lúc đó Coi như người không có giúp ta Cũng không có thể đánh ta đi Cổ Tam Thông vốn có tính tình trẻ con Tự nhiên người nào đối xử tốt với hắn Thì hắn sẽ hướng về người đó Hiện tại Tuy Cổ Tam Thông Ăn dược tài của Hoàng Thất 300 năm Nhưng mà điều chỉ có một chút dược tài nhất nhị phẩm cặn bã Sau khi mà Trác phàm Dùng qua nguồn xảo ngữ Nói cho một trận liền cảm thấy Hoàng Thất Đang ngược đại hắn Lại không có mãi may cảm tình gì có thể nói Còn lời thề lúc trước Đã bị trát phàm thai xà đổi cột Biến thành bảo vệ hoàng thất một nhà Lưu một người làm hoàng đế Là được rồi Đây không khác gì với bảo vệ cơ nghiệp của hoàng thất Chỉ cần Không phải là khôi lỗ Thì không quan trọng Cổ tam thông vui mừng quá đổi Đem dược tài đang cầm trong tay Dùng cho trong miệng Một mặt chắc chắn nói Lão cha về sau ta sẽ làm theo ý của ngươi chỉ cần ngươi lưu lại một người làm hoàng đế là được đó là đương nhiên rồi Trác phàm nhếch miệng lên lộ ra một đường cong tà dị đến lúc này cổ tam thông chính thức dứt bỏ cái lời thề cắt đứt ràng buộc cùng với hoàng thất đầu nhập vào dưới trướng của Trác phàm bên này dân sương thấy thế không khỏi giật mình âm thầm tán thưởng hai đại quái vật này mà liên thủ Trong thiên vũ, làm gì còn có người nào có thể địch lại bọn họ? Hy vọng của gia gia, tựa hồ sắp được thực hiện vị trác quản gia này quả nhiên có thể cải thiên nghịch mệnh. Đúng lúc này, từng tiếng quái khiếu gian lên, bốn đạo khói đen hướng về phía bọn họ bày tới. Trác quản gia, chúng ta tới. Chờ đến khi bốn cái đạo khói đen lộ ra thân hình lại chính là ma sách tứ quỷ. Quỷ hung sát, đỉnh đỉnh lòng ngực, Cao ngạo cười to nói, trác quản gia dựa theo lời của ngài phân phó, bốn người giả giờ chúng ta thất bại, thành công đem mấy cái vị thiếu gia tiểu thư đáng ghét cùng tất cả mọi người đều bán đi. Sao? Có thể đừng có dùng cái chữ bán không? Đây là sách lược. Gương mặt nhịn không được co rụt lại, trác phàm thở dài. Sau khi mà quan sát tỉ mỉ bọn họ một hồi, liền cười nhạo nói, Các người không phải là giả dờ thất bại mà thật sự bị đánh bại có đúng không? mau nhìn ngực các ngươi đi, vết máu còn chưa có khô đâu. Không khỏi sửng sợ, quỷ hùng sát cúi đầu nhìn ngực của mình. Lại nhìn ba người còn lại. Sau đó bất giác, đưa tay lên gõ lên đầu của ba người kia giận dữ nói. Vì sao mà các ngươi không nhắc nhở lão tử? Trước khi đến đây rửa sạch máu đi, vừa mới nãy không phải là cô đi ngang qua một con sông nhỏ sao? Lão đại, không phải chính người cũng không có chú ý tới sao? Ba người kia có một chút quỷ khuất, đồng thanh nói. Nghe được lời này, quỷ hung sát càng giận, gõ đầu bọn họ một cái. Lão tử có thể không chú ý, còn dùng các ngươi làm gì chứ? Ba người kia thấy thế, trên mặt càng thêm phiền muộn. Trác phàm bất đắc dĩ lắc đầu, đạm mạc lên tiếng. Được rồi, bại thì bại, có lẽ có tên tiểu thống lĩnh áo đen kia xuất thủ. Hắn có một chút giống với các người, nhưng mà thực lực, trên các người, bại cũng là một chuyện đương nhiên. Trác quản gia, thực ra chúng ta có thể đánh thắng đó. Quỷ hùng sát, mạnh mẽ giải thích, nhưng mà trác phàm khoát khoát tay, tỏ ý không có vấn đề gì nói. Không có gì, bại thật sự vẫn là tốt hơn bại giả, những người kia sẽ càng dễ tin tưởng. Hiện tại các ngươi đem Sương Nhi đưa trở về Phong Lâm Thành, tiểu tam tử chúng ta đi. Người muốn đi đâu, không có cùng chúng ta trở về sao? Dân Sương quýnh lên nói. Bật cười lớn, các phàm lắc đầu, khóe miệng, nổi lên một đường cong thần bí. Không, ta đi đón cái nhóm người lạc gia, đang bị bắt làm con tin trở về. Chương 408 Điều Kiện Thanh Tùng Thúy Bách, Đình Đài Lầu Cát Tại một tòa trạch diện tĩnh mịch, nằm ẩn mình trong cái núi Cô Sơn, thần toán tử lãnh vô thường lẳng lặng ngồi trong đình nghỉ mát ưu nhã nhìn phía sau diện phẩm tử ngắm cảnh rất là tự tại đột nhiên có một tiếng xé gió dang lên một hắc ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt của hắn định thần nhìn lại chính là trác phàm không thể nghi ngờ nhìn thấy vị lão đổ chủ cũng là lão bằng hữu này trác phàm không khỏi cười lớn một tiếng ôm quyền nói xin lỗi xin lỗi một đường đã bị cổ tam thông truy sát Hiện tại mới cắt đuôi được cho nên tới chậm, mong ngài rộng lòng tha thứ. Cổ Tam Thông tuy chỉ có một thân cậy mạnh, nhưng mà muốn từ trong tay của hắn đào thoát, không phải là chuyện dễ dàng. Toàn bộ thiên vũ đoán chừng cũng chỉ có trác quản gia có thể làm được, bội phục, bội phục. Lãnh vô thường ôm quyền xu nịnh nói. Trác Phàm cười gật đầu, quay qua nhìn quang cảnh sơn thủy qua điểu bốn phía, cảm thán nói. Đế dương môn, Đúng là đế dương môn, thế mà tại Cô Sơn cách đế đô chẳng có đến 10 dặm, có thể cất giấu một tòa biệt diện, ưu nhã như thế. Ngoại nhân còn lại không hề biết đến, thật sự khó có được. Đây là đương nhiên, đế đô tốt xấu lẫn lộn, đủ hạng người tụ tập ở tại đó. Chính là một nơi tình báo lưu thông nhiều nhất. Đế dương môn ta, lòng mang thiên hạ, tự nhiên muốn xây một cái trạm tình báo bí mật tại nơi không người nào biết. Hơn nữa trác quản gia có thể yên tâm. Cứ điểm này liền thám tử của Hoàng Thất cũng không biết đâu. Chúng ta có thể an tâm tâm tình. Trác Phàm gật đầu đồng ý. Tiếp theo đi thẳng vào vấn đề ôm quyền nói. Lãnh tiên sinh lần này đa tạ người rút đào tương trợ. Chắc hẳn là người đang giữ người của Lạc Gia trong tay. Không biết bọn họ hiện giờ đang ở đâu. Nói đến đây... trác phàm giả bộ hướng bốn phía xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói làm sao mà còn chưa thấy bọn họ đi ra trong mắt lóe lên tinh màng, lãnh vô thường mỉm cười lắc đầu nói trác quản gia lúc trước ngươi tìm đến lão phu nhờ lão phu giúp đỡ khi ngươi xảy ra chuyện tìm cách đem người của lạc gia kéo vào trong tay của đế dương môn lão phu đều đã làm hết như vậy hẳn là ngài không còn coi ta là địch nhân chứ Đây là đương nhiên rồi. Gật đầu thừa nhận, trác Phàm kiên định nói. Lúc đó ta đã nói, chỉ cần ngươi giúp ta làm thành cái chuyện này, chẳng khác nào bước lên thuyền của ta. Thế nhưng còn có câu nói tiếp theo, không phải sao. Trong mắt, lóe lên tình hoàng, lãnh vô thường cười khẽ một tiếng. Lãnh mổ chỉ giúp ngươi làm cái chuyện này. Tiếp đó, lãnh mổ vẫn là đại quản gia của đế dương môn. Hết thảy, đều lấy lợi ích của đế dương môn làm chuẩn. Cho nên cho dù trác quảng gia không xem lãnh mổ là địch nhân, lãnh mổ lúc này cũng không có thể không đem trác quảng gia làm đối thủ lớn nhất. Khẽ nhướng mày, trác phàm nhìn hắn một cái thật sâu, bật cười gật gật đầu. Không sai, xác thực là như thế. Như vậy, lãnh tiên sinh muốn giống như hoàng thất, lấy người của lạc gia ra để áp chế đối với ta sao? Làm sao dám? Tinh khí của trác quảng gia, lão phù không phải là không biết. tại bách gia tranh minh lão phu sớm đã lĩnh giáo hoa rồi lấy thực lực chúng ta bây giờ dám đi chọc giận một vị tuyệt thế cao thủ như trác Quảng gia tuyệt đối không khôn ngoan nếu thật như thế chẳng phải là chúng ta đã hoàn thành tâm nguyện của hoàng thất lưỡng bại câu thương vì người khác may áo cưới sao lãnh mổ sao có thể ngu xuẩn như thế vậy ý của ngươi khẽ hiếp mắt một cái trác phàm lạnh lùng nói giao dịch Lãnh vô thường chém đinh chặt sắt vẻ mặt nghiêm túc nói Lúc trước trác quản gia để cho lãnh mổ Đem người của lạc gia đưa vào trong tay Chắc là cảm thấy Cứu người từ phía đế dương môn So với cứu người trong tay của hoàng thất Dễ dàng hơn nhiều Mà tình huống thực tế Cũng xác thực là như thế Đem một củ khoai lang bỗng tay Cầm trong tay Chúng ta xác thực Cũng không có dám làm gì bọn họ Lại còn phải hầu hạ Như là hầu hạ tổ tông Chờ đến khi an toàn Giao lại cho trác quản gia Bất quá như vậy Dễ dàng cho trác quản gia rồi Nhưng mà chúng ta làm như thế Lại là trắng trắng xuất lực Vậy là cũng quá thua thiệt rồi Cho nên còn xin trác quản gia Xuất ra một vật để trao đổi Long mày nhíu lại Trác phàm không có rõ ràng cho lắm Nghi ngờ nhìn nhìn người bên cạnh Đứng lên đi một vòng thản nhiên nói Thứ gì tự nhiên chọn đi coi như là mặt mũi, tình cảm sâu đậm hay là trinh tiết, đều tùy tiện cho ngươi lấy đi. Ba món đồ này ngươi có sao? Bất đắc dĩ, trợn mắt một cái, lãnh vô thường từ chối chỗ ý kiến cười cười. Trong mắt, bất giác ngưng tụ, trát phàm nhíu mài trách mắng. Ai nói ta không có, chí ít trinh tiết, lão tử mấy chục năm như một ngày, còn một mực bảo lưu đấy. Không khỏi bật cười một tiếng, lãnh vô thường bỗng nhiên, trở nên nghiêm túc hơn chân thành nói trác quản gia xin ngươi đừng có nói đùa chúng ta chỉ muốn một kiện đồ vật chỉ cần ngươi giao ra chúng ta sẽ an toàn giao lại tất cả người lạc gia cho ngươi, nhất định không có thất hứa nếu như người không chịu xin lỗi chúng ta không có thể ép người nhưng mà nếu như người muốn cứu người cũng không biết bọn họ ở đâu chúng ta cứ như vậy một mực hao tổn Chờ đến khi mà tin chiến thắng của Hoàng Thất truyền đến, tất cả đều sẽ bị bọn họ tận diệt. Sau cùng cũng chỉ có thể đồng quy du tận. Đồ vật trọng yếu như vậy là cái gì? Ta có sao? Sắc mặt bất giác trở nên nghiêm túc hơn. Trác phàm nhíu chặt lông mài trong lòng nổi sóng. Hắn nhìn cái bộ dáng của lãnh vô thường không giống như đang làm bộ. Đồ vật này tựa hồ rất là trọng yếu đối với bọn hắn. Cho nên thà rằng cả chết lưỡi rách cũng phải lấy cho được chính là người tàn tật liền thành quỷ chỉ là hắn thật sự nghĩ không ra hắn có đồ vật gì có thể có tác dụng trọng yếu như vậy hít một hơi thật sâu lãnh vô thường nhìn chằm chằm hắn găng từng chữ một bồ đề tu căng trác phàm sững sờ kêu lên sợ hãi lãnh vô thường thấy thế chặn lại nói trác quản gia hắn sẽ không quên tám năm trước lúc mà ngươi đại náo qua vũ lâu đã thuận tiện đoạt đi cái linh dược bát phẩm bồ đề tu căn của các nàng mời ngươi đem cái đồ vật này giao cho lão phù, lão phù sẽ lập tức thả người thế nhưng cái thứ này không có trên người của ta hay là ta lấy linh dược bát phẩm khác cho ngươi trát phàm nhảy mắt mấy cái thử dò xét nói hung hăng lắc đầu lãnh vô thường kiên định nói không được chúng ta chỉ muốn bồ đề tu căn thôi Cho dù là linh dược cửu phẩm, tập phẩm, chúng ta cũng không cần. Nhìn vẻ mặt kiên định của hắn, trác phàm không khỏi sượng sốt, sắc mặt quỷ dị, nghi ngờ hỏi, bồ đề tu căn này trọng yếu vậy sao? Ta bồi thêm cho ngươi, các linh dược bát phẩm không được sao? Không không, đương nhiên không được rồi. Thở dài, lãnh vô thường, bất đắc dĩ nói, bây giờ đã là thời khắc các đại thế gia chiến đấu một trận cuối cùng. Lão phù không có muốn dối gạt trát quản gia ngài. Ngài biết vì sao, chúng ta nhìn chầm chầm vào qua vũ lâu, không nhã không? Không phải là bởi vì các nàng chỉ là một đám nữ nhân, chỉ biết lo liệu việc nhà, thực lực yếu nhất, mà cũng bởi vì các nàng đang nắm giữ trong tay bí bảo bồ đề tu căn được tương truyền qua các đời. Đây là cái đồ vật chúng ta nhất định phải có được. Nếu không, đế dương môn của chúng ta muốn phát triển thế lực, đều có thể ra tài với các thế gia khác làm gì cứ phải nhìn chằm chằm vào đám đàn bà kia còn phải mang trên lưng một cái ô danh khi dễ nữ nhân khiến cho người trong thiên hạ chế nhạo liếc hắn nhìn một cái thật sâu trát phàm thấy hắn không giống đàn nói dối liền gật đầu nhưng mà cũng liên tục cười khổ lãnh tiên sinh ta cũng cùng với ngài ăn ngay nói thật đi ngài muốn đồ vật gì đều là không quan trọng nhưng bồ đề tu căn Thật sự không có ở trong tai ta. Lúc trước, ta cướp đi cái đồ chơi kia, chỉ là một cái chướng nhãn pháp. Đem qua vũ lâu, ra khỏi tầm mắt của đế dương môn. Thứ thực vật kia, sớm đã trở về. Nếu không phải vậy, chúng ta làm sao có thể kết làm đồng minh? Sẽ chẳng có muốn cùng người cướp đoạt đồ vật của mình, kết thành đồng minh cả, đúng không? Không khỏi khẽ vật mình, lãnh vô thường, khẽ vuốt chồm râu, gật đầu. Còn người chuyển trái chuyển phải, đãi quanh thở dài. Quá là thế, thực ra lão phu đã đoán được từ rất lâu. Bất quá hôm nay được trác quản gia xác nhận, cũng coi như là chứng thực. Cái suy đoán này, bất quá dù vậy, lão phù vẫn phải hướng trác quản gia đòi điều kiện đồ vật này. Vì sao mà lại hướng lão tử đòi, ngươi đi tìm qua vũ lâu đi? Trừng mắt một cái, trác phàm không có rõ ràng cho lắm. Cười nhẹ lắc đầu, lãnh vô thường thở dài. Chúng ta nhìn chăm chăm qua vũ lâu nhiều năm như vậy, đều không có lấy được. Các nàng xem bồ đề tu căn kia trọng yếu như mệnh của các nàng. Coi như chúng ta đem toàn bộ qua vũ lâu bắt lại, đoán chừng không có tìm ra được. Nhưng mà trác quản gia ngươi không giống vậy. Ngươi cùng với các nàng là minh hữu nếu để cho ngươi đi. Ngươi là muốn ta đi lừa gạt sao? Trong mắt hiếp lại, Trác Phàm hừ lạnh lên tiếng ngươi cũng đã nói Các nàng là minh hữu của ta Nếu lão tử làm ra cái loại chuyện như vậy Lạc già lập tức Sẽ mất sạch uy tín, Bị ba nhà dứt bỏ Rơi vào cô lập Bị các ngư dây công lãnh tiên sinh Kế hoạch một hòn đá Ném hai con chim này Thật sự rất hay đó Lão Phù không có nghĩ nhiều như vậy Chỉ là đơn thuần Muốn có được bồ đề tu căng thôi Khẽ vuốt một chút chòm râu, lãnh vô thường dương dương tự đắc. Dù sao điều kiện đã mở ra, còn nguyện ý làm hay không là chuyện của ngươi. chung quy, ngươi đang ở trong tay của chúng ta, chừng nào ngươi đến đổi người, tùy thuộc vào ngươi. Cái này dù sao, cũng so với cứu người từ trong tay của Hoàng Thất, dễ dàng hơn nhiều. Được rồi, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, lãnh mổ cáo từ trước. Chờ đến khi mà ngươi lấy được đồ vật kia, Thì lại đến tìm lãnh mổ đi Lãnh vô thường dùng phất ống tay áo Đột nhiên rời đi Trác phàm nắm chặt song quyền ánh mắt hiếp lại Quay người rồi cũng biến mất Nơi này lại một lần nữa Trở nên đến cô quạnh u tỉnh Trong một khu rừng rậm Cách trạch diện kia chừng hơn một dặm Trác phàm đột nhiên xuất hiện Cổ Tam thông đang buồn bực ngắn ngẩm Ngồi trên một đầu cành cây tại đó Nhìn thấy Trác Phạm trở về, không khỏi vui vẻ nói. Lão cha, ngươi đã trở về, không phải nói mang những cái tên kia trở về sao? Làm sao mà chỉ có một mình ngươi vậy? Bà mẹ nó, cái lão hồ ly kia ra điều kiện cho lão tử mới thả người. Căm hận, mắng một tiếng, Trác Phạm nhìn về phía cổ Tam Thông vừa nói. Tiểu Tam Tử, Đại Tiểu Thư cùng với những người kia chắc ngươi đều đã biết. Lỗ mũi của ngươi không phải rất linh sao? ngươi thử ngửi một chút xem cái vùng núi này có mùi vị của bọn họ không cổ tam thông gật đầu một cái chiếc mũi ngọc tinh xảo hơi hơi lắc một cái liền hít vào một hơi nhắm mắt tĩnh tâm cảm thụ phân biệt mỗi một đào khí tức nhưng đến sau cùng cổ tam thông bất đắc dĩ lắc đầu nói lão cha trong phạm vi một ngàn dặm quanh đây đều không có tung tích của bọn họ lão già này quả thật đầy đủ cẩn thận sợ lão tử tìm tới bọn họ, thế nhưng không hề đem con tin đến phụ cận, căn bản không quy định giao con tin đến cho lão tử rồi. Các phàm thở phì phò, tức giận mắng một tiếng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thật lâu sau thở dài ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên tình quang quyết định. Được thôi, lão tử đành phải đi qua Vũ lâu đem vật ấy lấy về, bất quá cái khoản nợ này lão tử ghi lại. Giận hừ một tiếng, trát phàm, đạp chân xuống, lặng không bay lên. Cổ tam thòng thấy thế, quá thành một đạo hồng quang, dỗ dã đuổi theo. Hai tên đại quái vật hướng về phương hướng của hoa Vũ Lâu bay thật nhanh. Chính là muốn trộm đi bảo bối của bọn họ. Bồ đề tu căng hoa Vũ Lâu, một đám thanh xuân nữ tử gặp nạn. Các bạn vừa nghe xong tập 88 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.